các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kể từ khi kể từ khi xem bản tin biết được Hạ Lâm Ngọc tiết lộ anh có đối tượng kết thân, cô không thể tỉnh táo, lúc này cũng nhớ tới chuyện này. Cô để ý cô gái kia, quan tâm chân tướng sự việc, Hạ Lâm Đế nghĩ thế nào? Nhưng là cô bây giờ nào có tư cách chất vấn anh? Đảo Quỳnh tâm loạn như ma, suy nghĩ rối loạn, giờ phút này đối mặt với anh đầy bụng nghi vấn liền không thể chờ đợi muốn được giải đáp. Hay cả bản thân anh cũng không rõ ràng. Em biết ư?" Hạ Lâm Đế hếch lên mày, giọng mang hứng thú. "Con gái của tổng giám đốc công ty Hiện Vân?" Đào Khuynh mắt hành chợt tròn tròn không vui mở miệng. "Chị Lâm Ngọc nói hai người ở chung một chỗ, anh còn giả bộ?" Hạ Lâm Đế gật đầu một cái bừng tỉnh hiểu ra. "Thì ra là em xem bản tin đó. Chị ấy cũng không nói anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ, chỉ nói là có cơ hội mà thôi." Có cơ hội? Anh không phủ nhận, Đào Khuynh mặt trầm xuống lạnh lùng cười một tiếng. Hả? Vị tiểu thư kia gia thế bối cảnh thật tốt, nghe nói dung mạo rất xinh đẹp, nhạc đỉnh cùng hạ tổng giám đốc vô cùng xứng đôi, cho nên không phải có cơ hội là nhất định phải kết thân chứ. Theo báo chí, xác thực có chuyện kết thân này, ai là người trong cuộc cũng còn không nói gì, chỉ anh trái lại rất vui lòng thay anh chế tạo xi cang đan. Ờ Nên em tìm thời gian cùng chị nói chuyện một chút Như vậy Đào Quynh cảm thấy bốc hỏa À Đều muốn kết thân Còn làm bộ không rõ ràng lắm Anh tưởng tôi ngu ngốc lắm sao Anh không có nửa câu giải thích Còn trực tiếp thừa nhận có chuyện kết thân này Hoàn toàn không đem cô để ở trong lòng Vậy thì vì sao phải cùng cô hợp lại Tin tức anh sẽ cùng cô gái kia kết hôn Làm em rất tức giận Nếu đã chuẩn bị kết hôn Anh còn luôn miệng nói muốn đặt tôi về Đây, coi tôi là cái gì?" Đào Khuynh càng cả nghĩ càng uất ức, cất cao giọng nói, "Tôi muốn xuống xe." "Em em thật rất tức giận đấy. Anh thật quá đáng. Tôi cố gắng như vậy, muốn anh buông tay, nhưng anh vẫn cứ xuất hiện trước mặt tôi. Hiện giờ rõ ràng có đối tượng chuẩn bị kết hôn, còn nói muốn cùng tôi hợp lại, đem tôi ra làm trò tiêu khiển trong lúc nham chán sao? Anh đem cuộc sống của cô làm cho rối tung rối mù, thế nhưng lúc này nói cho cô biết, anh sắp sửa cùng người khác kết thân." chẳng phải thật quá đáng sao? Tiểu Khuynh, chuyện cho tới bây giờ em vẫn còn mạnh miệng, em đối với anh không có cảm giác sao? Hôm nay anh mới biết cô nổi giận rất dọa người. Sự kiện thật là lớn. Đào Khuynh sững sờ không được tự nhiên quay mặt. Tôi tôi tôi không phải ken, tôi là cảm giác mình bị chơi xỏ, rất không vui vẻ. Ừ, anh đã biết. Tôi thật sự không phải ken, tôi tuyệt không quan tâm, làm gì? Cô lòng như lửa đốt giải thích, nhưng anh đột nhiên tiến gần lại làm cô cả kinh. Đó là chị anh nói lung tung, anh về vì quan hệ công việc thường thường xuyên về gặp cỡ của gái kia nên mới có tin tức truyền ra như vậy. Anh đối với cô ấy nửa điểm ý tứ cũng không có, càng không có chuyện kết thân. Hạ Lâm Đế ngưng mắt nhìn vẻ giận dữ của Đào Khuynh, bàn tay vuốt ve gương mặt của cô trầm giọng nói, "Vậy, anh vừa mới rồi, tại sao dò xét em?" Đào Khuynh lập tức hiểu đó là anh cố tình, lửa giận khó tiêu đẩy tay anh ra. Đáng ghét, không nên đụng vào em. Bàn tay anh đóm lấy hông của cô, ôm cô vào trong ngực. Hạ lâm đế nhỏ giọng nói. Nhìn thấy em, vì anh khen tức, anh rất cảm động. Em chính là rất quan tâm anh. Em mới không có. Anh ôm rất chặt, cô không giải thoát được, không thể làm gì khác hơn là để yên cho anh ôm. Tiểu Khuynh... Em bỏ xuống những thất vọng đối với anh trong quá khứ, một lần nữa lại yêu anh nhé." Hạ Lâm Đế cúi đầu tâm tình, "Khẩn thiết dụ dỗ cô, đồng ý với anh được không?" "Sẽ ra như vậy, đồng ý." "Vậy, nhưng chống cự trước đây của em chẳng phải là chuyện kia sao?" Đào Khuynh hờn lạnh một tiếng. "Yên tâm, anh không cười em." Khẽ đầu vào ngực anh này, cô phát giác mình bị anh ôm chặt hơn, chỉ có thể mắng. "Cả điên." chế cần có thể ôm em như vậy, bị em máng là kẻ điên cũng không sao. Trước mũi Hạ Lâm Đế tràn đầy mùi thơm của cô, anh không khỏi hít sâu một cái, lần này anh tuyệt đối sẽ không buông cô ra. Một cô gái trẻ mặc áo đỏ màu trắng đi vào công ty áo cưới Tô Nhã, nhìn thấy hai người đang đi tới liền nhấc lên đôi mày thanh tú hỏi, "Ai là Đào Khuynh?" Người bên trái là một phụ nữ trung niên, tuyệt đối không phải là người cô ta muốn tìm, người bên phải liền trả lời,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 Từ Trị Uyển kinh ngạc nhìn sắc mặt khó coi của Đào Khuynh, chầm mặc không nói. Đào Khuynh hít sâu một cái, cuối cùng cũng hiểu địch ý trong mắt đối phương là hướng về cô. Cô là Lâm Đình Tĩnh tiểu thư. Đào Khuynh mới chỉ thấy ảnh Lâm Đình Tĩnh trên báo, khó trách cảm thấy cô ta nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi là người nào. Cô biết tôi? Vậy chắc cô cũng biết chuyện kết thân giữa công ty Hiện Vân và công ty Hách Loan. Giá tốt Như vậy cũng bắt đi thời gian tự giới thiệu mình. Chuyện này mọi người đều có nghe nói qua, không ngờ tình địch sẽ tìm tới cửa, Đào Khuynh thở dài. Từ chị Uyển quét vẻ mặt khinh thường của Lâm Đình Tính lạnh lùng lên tiếng. "Hạ tiên sinh, cũng chưa từng thời nhận chuyện này." "Bà là ai?" Lâm Đình Tính nhếch nhăn mày, tay chống lạnh. "Tôi là bà chủ ở đây, bảo vệ nhân viên là một trong những chức trách của tôi." "Chẳng lẽ tôi sẽ ăn luôn cô ta sao?"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 Khi biết người đàn ông cô thích cứ nhân quan tâm bạn gái cũ, thật sốt ruột muốn nhìn thấy tình địch, vậy mà gặp mặt xong lại cảm thấy không ổn. Tôi thật sự không hiểu sao Lâm Đế lại thích cô. Cô thật sự không thể giải thích ánh mắt Hạ Lâm Đế. Cô đối với Hạ Lâm Đế là nhất kiến chung tình, theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần cô muốn, đàn ông liền quỳ gối trước cô. Vậy mà Hạ Lâm Đế lại làm cho cô cảm thấy đang đâm đầu vào đá. Anh đối với những hành động lấy lòng của cô không hề cản động còn bày tỏ với cô rằng anh sớm có người mà anh muốn kết hôn. Cho dù cô ngỏ lời muốn cản cho anh cũng không lấy được chú ý của anh. Quả thật tức chết cô. Tôi cũng không hiểu. Cô trực tiếp đi mà hỏi anh ấy. Đào Quỳnh cũng rất muốn hỏi hạ lầm đế nguyên nhân gì khiến cho anh cố chấp như thế, như thế. Tôi đương nhiên sẽ hỏi nhưng trước phải giải quyết tình địch đã. Lâm đỉnh tính nâng cao cầm lạnh lùng nhìn cô.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 Hơn nữa, chị gái anh ấy nói sẽ giúp tôi, Lâm Đế sống hỗn gì cũng sẽ thích tôi thôi. Nếu Lâm Thiểm Thư có tự tin như vậy, thần gì phải tới tìm tôi? Chỉ là tới cảnh cáo, cô đừng vọng tưởng cùng anh ấy hợp lại, anh ấy không phải người cô có thể với cao." Đào Khuynh cười khổ khó khăn mở miệng. "Điểm này tôi sớm đã biết, nghe lúc trước mới chia tay chia tay với anh ấy. Vậy, vì sao đến giờ cô còn dây dưa không rõ? Thời gian trước còn nghe người ta nói Cô là bà xã trốn của anh ấy. Nếu không phải là hỏi qua chị gái của anh ấy, tôi sợ rằng cứ thế từ bỏ. Hạ Lâm Ngọc nói với Lâm Đình Tính sao? Đào Quỳnh hít sâu một cái, đè nén nỗi tâm chưa sót. Lâm Đình Tính xuất hiện làm cho cô hiểu không nên tham luyến sự dịu dàng của Hạ Lâm đến nữa, hai người quả thật nên dứt khoát chấm dứt. Đó chỉ là tin đồn, cô đã biết rõ chân tướng, còn cần để ý nữa sao? Tình cảm của tôi và anh ấy đã sớm là quá khứ. Tôi không có ý cạnh tranh với cô, càng anh ta cho cô đấy." Đào Khuynh vừa nói, không chỉ Từ Trị Uyển kinh ngạc, mà ngay cả Lâm Đình Tính cũng có chút không thể tin được. Lâm Đình Tính đang định mở miệng, lại nghe một giọng nói bé nhỏ vang lên. "Đào Khuynh, em nói lại lần nữa xem." Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. "Đào Khuynh, em đem những lời vừa nói, nói lại một lần nữa." Hạ Lâm Đế, Hạ Lâm Đế mặt mày căng thẳng, lên giọng chất vấn. Những lời đó là do người phụ nữ anh yêu thương nói ra sao? Trời ạ, nam chính xuất hiện. Từ Tri Uyển kêu lên một tiếng, nhìn ba người trước mắt khẩn trương lên. Lâm Đế, Lâm Đình Tĩnh không ngờ anh sẽ xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc đưa tay kéo ống tay áo của anh. "Đứng đủ vào tôi." Hạ Lâm Đế hất tay Lâm Đình Tĩnh ra, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Đào Khuynh, vô cùng đau đớn hỏi. "Đào Khuynh, em gem tốt sao?" Ngay từ đầu tôi đã nói muốn chia tay. Nên kết thúc rồi, Đào Khuynh đã quyết cùng anh phủi sạch quan hệ, không thối lui chút nào mà đối diện anh. Hạ Lâm Đế vẻ mặt chán nản, tâm tình cực kỳ phức tạp. Anh như thường ngày tới đón Đào Khuynh tan làm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Đình Tĩnh. Vốn là lo lắng Đào Khuynh sẽ bởi vì sự xuất hiện của Lâm Đình Tĩnh mà đau lòng, đang muốn ra mặt, lại nghe thấy Đào Khuynh nói ra những lời như vậy, thật làm anh đau lòng.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 Nhưng cả người Hạ Lâm Đế tỏa ra sự giận dữ làm cho người ta sợ hãi, xung quanh căn bản không có ai dám mở miệng. "Buột từ ra, anh định làm cái gì, Hạ Lâm Đế?" Đào Khuynh vì bắt ép vừa đi vừa giận dữ kêu. Hạ Lâm Đế lôi kéo Đào Khuynh đi vào phòng làm việc, dùng sức đóng sầm cửa lại. "Hiện tại chỉ còn hai chúng ta, đừng giả bộ cũng đừng mạnh miệng." Nói, "Em nói muốn tặng anh sô cô la, không phải là sự thật." Anh nam cô đè lên tường, một tay chống lên vách tường bên tai cô. Một tay kia giữ chặt đứa trẻ hông cô, phòng ngừa cô chạy trốn. Đào Khuynh rõ ràng nhìn thấy trong mắt đen của anh sự tức giận cùng đau đớn, ngực không khỏi co rút, khó có thể hô hấp. "Nói đi." Anh ngơ mắt nhìn cô vẻ mặt phức tạp, giọng nói khàn khàn. "Biết sở, tôi bảo miệng sẽ đàn thương ngươi, vì sao nhất định phải nghe đáp án?" "Anh không tin, em tự tin như vậy. Anh tha bị em gán tội, anh cùng Lâm Đình Tĩnh cũng không muốn em tự động rút lui. Tại sao?" Đối với anh tàn nhẫn như vậy, em thật sự không chút nào quan tâm tới lòng của anh sao? Anh khổ sở tỏ tình làm lỗ mũi Đào Khuynh đau xót, bao chặt môi của anh ngăn lại miệng của cô. Làm đế? Cô than nhẹ, phòng bì của cô vì anh mãnh liệt hôn mà tan rã. Anh nếm phải vị mặn mặn, đó là nước mắt của cô. Tiểu Khuynh, em còn phải cự tuyệt anh tới khi nào? Khi nghe thấy cô nguyện ý đem anh tặng cho người khác thì tự tin của anh hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, anh vô cùng sợ hãi sẽ thực sẽ thực sự đánh mất cô. Câu hỏi này của anh khiến quy tâm của Đào Khuynh hoàn toàn hỏng bét. "Đủ rồi, em chịu đủ rồi." Đào Khuynh lễ giơ đầy mặt thổ thiết không nghỉ. "Em làm sao có thể không quan tâm anh? Em yêu anh như vậy, tổn thương anh tuyệt cùng phải là chú ý của em." "Tiểu Khuynh, em đến tột cùng là sợ hãi cái gì? Nói cho anh biết đi." Hạ Lâm Đế nâng khuôn mặt cô lên, tay anh lau đi nước mắt của cô. "Làm ơn, không cần đối với cô dịu dàng như thế, cô sẽ quá mê luyến anh mà không bỏ xuống được." Hai tay Đào Khuynh đẩy lồng ngực anh, khóc giống lên, nói ra bí mật đau đớn nhất trong lòng. "Em có thể, không thể, không thể sinh con." Không chịu nổi chất vấn của Hạ Lâm Đế nữa, Đào Khuynh đem lý do chia tay nói ra khỏi miệng. "Muốn một người phụ nữ thừa nhận mình vô sinh là chuyện vô cùng khổ sở." Hốn chi còn là đem sự thật này nói cho người đàn ông mà mình yêu thích. Ngày ấy, ấy, nhìn thấy nét mặt khiếp sở của anh. Cô không có dũng khí đối mặt với anh. Nói xong, liền trực tiếp rời đi. Đảo khuyên cảm thấy quá mệt mỏi, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Không biết được, hai ngày nay, anh có hay tới công ty tìm cô không? Chỉ là anh không có liên lạc với cô. Xem ra là bôn ta cho cô rồi. Đây vốn là chuyện thường tình, cô không trách anh. Chỉ là một năm trước, cô thật là vất vả mới quyết định được rời khỏi anh. Hôm nay, anh lại xuất hiện lần nữa, lòng của cô làm sao có thể không rung động? Đây là lần thứ hai chịu đựng nỗi khổ ly biệt, cô đã đau đến không thể chịu đựng. Đào Quynh ôm đầu gối vùi ở trên kế sa lông, khuôn mặt nhỏ nhắn trôn giữa hai đầu gối. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của hạ lân đế, khóc sống thất thanh. Chuyện vô sinh, cô sớm nên nói với anh, anh có quyền quyết định có muốn hay không rời khỏi cô. Nhưng tình huống lúc đó, cơ hội để cô nói với anh cũng không có. Cho tới giờ, kỳ sinh lý của Đào Khuynh đều không đều đặn, lúc trước khám phụ sản, bác sĩ chỉ kê thuốc điều kinh cho cô. Sau khi uống thuốc, kỳ sinh lý vẫn thường xuyên không có quy luật. Dần dà, cô liền không để ý chuyện này nữa. Từ khi cùng Hàn Lâm Đế có quan hệ, mặc dù bọn họ có sử dụng biện pháp ngừa thai, nhưng có một lần kỳ sinh lý của cô đến chậm. Đúng đợt đó, cô lại thường xuyên cảm thấy thân thể khó chịu, vì vậy lo lắng có thể đã mang thai. Lúc ấy Hạ Lâm Đế mới tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc, hết sức bận rộn. Đào Khuynh không muốn làm cho anh lo lắng, mới nhờ Hạ Lâm Ngọc giúp đỡ. Cô vốn coi Hạ Lâm Ngọc hơn cô 10 tuổi như chị ruột, mà Hạ Lâm Ngọc luôn có thói quen chăm sóc người khác, cũng rất thích cô. Hai người quan hệ rất tốt. Khi Hạ Lâm Ngọc biết Đào Khuynh có thể mang thai, cực kỳ cao hứng. Lập tức mang cô đi bệnh viện làm kiểm tra. Vậy mà kết quả lại là không phải, Đào Khuynh thở vào nhẹ nhõm, Hạ Lâm Ngọc lại thấy thấy thất vọng. Khi đó Hạ Lâm Ngọc cho là nếu đã tới bệnh viện thì nên tiện thể kiểm tra kỹ càng, tìm ra nguyên nhân khó chịu, sau lại điều dưỡng thân thể cho tốt. Đào Khuynh cảm kích ý tốt của Hạ Lâm Ngọc liền đồng ý, không ngờ việc này làm cho cô từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Kết quả kiểm tra kết luận Ông dẫn chứng của cô quá nhỏ, trứng khó di chuyển, từ cùng cũng có vấn đề, tóm lại là thể chất khó có thể thụ thai, là cô quá mức coi thường mới có thể chế như vậy mới phát hiện thân thể có vấn đề. Đang lúc Đào Khuynh không biết nói như thế nào với Hạ Lâm Đế thì Hạ Lâm Ngọc tìm tới cửa. Đào Khuynh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tình huống khi đó. Ngày ấy, Hạ Lâm Ngọc mang thuốc bổ đi tới chỗ ở của cô. "Tiểu Khuynh, thân thể khá hơn không?" có, sau khi uống thuốc xong tốt hơn nhiều. Đào Khuynh từ trên giường ngồi dậy. "Chuyện này em định nói thế nào với Lâm Đế?" Hạ Lâm Ngọc ngồi bên mép giường, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trước mắt, nhẹ giọng hỏi. "Em còn chưa biết phải mở miệng thế nào, cho nên." Đào Khuynh cúi đầu, nghĩ tới tình trạng thân thể của mình, lòng chua xót không dứt. "Đúng vậy, chuyện như vậy là rất khó nói ra khỏi miệng, chỉ có thể hiểu được." Hạ Lâm Ngọc vỗ vỗ vai của cô thở dài, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chị Lâm Ngọc, chị cảm thấy em... Đào Quynh tâm tình hết sức dối loạn, cần tìm người trò chuyện. Hạ Lâm Ngọc ngắt lời cô mở miệng trước. Tiểu Quynh, chị Lâm Ngọc vẫn coi em là em gái mà đối đại đúng không? Dĩ nhiên, chị Lâm Ngọc đối với em rất tốt, em rất cảm động. Đào Quynh lập tức cật đầu, chân thành tha thiết mà nói. Em là con gái một, có vài phần không biết cảm giác anh chị em ruột là thế nào. Từ khi biết chị Lâm Ngọc, em giống như có thêm một chị gái vậy. Có thể làm cho Lâm Đế thích như vậy, em đúng là cô gái tốt, tốt. Từ sau khi quen biết, chị cũng rất yêu thích em, nếu không sẽ không giúp hai đứa thuyết phục ba mẹ. Hiện giờ phải nói với em những lời này, chị cũng rất khổ sở. Hà Lâm Ngọc đã suy nghĩ thật kỹ mới quyết định tới gặp Đào Quỳnh, rõ ràng sau khi những lời kế tiếp được nói ra khỏi miệng quan hệ của hai người cũng sẽ thay đổi. "Chị có ý tứ gì vậy?" Đào Khuynh sửng sốt không hiểu cô vì sao lại nói như vậy. "Chị hơn Lâm Đế 8 tuổi, giống như là trưởng bối của Lâm Đế vậy. Lâm Đế là người nối dõi duy nhất của Hà gia, vừa sinh ra đã là con cưng của cả nhà. Em hiểu ý của chị không?" Ngay vậy đầu óc hỗn độn của Đào Khuynh lập tức trở nên rõ ràng, hơi nhếch môi. "Chị Lâm Ngọc, chị biết rõ." Em rất khổ sở, nhưng chuyện cần đối mặt dù không muốn vẫn phải đối mặt. Nếu chuyện em vô sinh bị cho mẹ chị biết, bọn họ chắc chắn không thể tiếp nhận em, càng không có khả năng để em và Lâm Đế kết hôn. Đào Khuynh bị lời nói của Hạ Lâm Ngọc đả kích trầm trọng, vội vàng cầm tay của cô, lòng như lửa đốt nói: "Bác sĩ nói, bác sĩ chỉ nói là tỷ lệ mang thai thấp, chỉ cần em cùng Lâm Đế cố gắng muốn đẻ con tuyệt đối không thành vấn đề đâu."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 Tha xin lỗi. Tiểu Khuynh, chị cuối cùng vẫn là chị của Lâm Đế." Hạ Lâm Ngọc kéo tay cô ra, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô phู่ tỉnh nói, "Em biết rõ cá tính của nó, cho nên đồng ý với chị, đừng nói chân tướng cho nó, dùng một lý do khác rời khỏi đi." Cái yêu cầu này quá tàn nhẫn, Đào Khuynh ngay lập tức không thể nào tiếp thu được, thậm chí vô cùng oán hận Hạ Lâm Ngọc, nhưng tính toán lại, cô cũng hiểu, rời khỏi anh là biện pháp duy nhất.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 anh đã quên lúc đó mình có phản ứng gì nhưng mà anh biết là anh đã mặc cho cô khóc rồi rời đi anh không giữ Đào Khuynh lại ra xin lỗi nhưng anh không phải thánh nhân anh cũng cần thời gian suy nghĩ sau khi tỉnh táo lại anh mới nhớ khi cô nói chia tay đã phải cố tỏ ra lạnh lùng với anh lòng càng thêm đau Đào Khuynh Đào Khuynh của anh rất hiền lành còn có chút nhát gan đôi lúc sẽ suy nghĩ tiêu cực Cho nên anh luôn dùng tư thái người bảo vệ đứng ở trước cô, mà cô vị anh lại lựa chọn một mình ẩn nhẫn khổ sở, cần biết bao nhiêu kiên cường, phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể làm được. Cô gái của anh rất dũng cảm, nhưng cũng làm cho anh đau lòng không dứt. Em thật khờ, đoạn tình cảm này không phải chỉ có mình em, còn có anh. Hạ Lâm Đế gờ đầu nhìn căn phòng của Đào Khuynh trên lầu, khàn khàn nói, suy nghĩ hai giây Anh đã hiểu rõ ràng là mình muốn làm gì Sẵn sàng đối mặt với những khó khăn phía trước Anh gọi điện thoại cho Đào Quynh Một lúc sau mới có người nhận Anh mở miệng Câu đầu tiên chính là yêu cầu cùng cô gặp mặt Không bao lâu sau Hạ Lâm Đế nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc đi ra Liền hít sâu một cái Anh có rất nhiều lời muốn nói cùng Đào Quynh Nhưng phải làm cho cô Bằng lòng gặp anh trước đã Vì vậy giờ vút nào vút này Có thể nhìn thấy cô Anh cảm thấy hết sức may mắn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cô, ngực Hạ Lâm Đế đau đớn co rút lại. "Tiểu Khuynh, sắc mặt của em rất yếu ớt, có khỏe không?" Anh bước về phía cô quan tâm hỏi. "Tôi rất khỏe, đa tạ sự quan tâm của anh." Đào Khuynh không tự chủ lùi về phía sau, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, vẻ mặt rất lo lắng. "Tôi cho là chúng ta không có lý do phải gặp nhau. Anh nhất định muốn tôi xuống lầu là có chuyện gì?" Việc anh muốn gặp làm cô không khỏi cả người phát run rất nhiều nghi vấn nảy sinh trong đầu. Giữa bọn họ đã sớm kết thúc, anh tại sao lại đến đây tìm cô? Không phải anh muốn tự mình nói chia tay với cô, chính thức kết thúc mối quan hệ của hai người đấy chứ? Nghĩ đến đây, lỗ mũi Đào Khuynh đau xót, nước mắt lưng tròng. Thấy ánh mắt sợ hãi của cô, Hạ Lâm Đế không thể chịu được, lập tức ôm cô vào trong ngực. "Tha xin lỗi, anh bây giờ mới biết chuyện này." "Này." Anh vừa mở miệng, cổ họng liền nghẹn lại. "Anh luôn nói yêu cô." Lại không ngờ mình là người làm tổn thương cô sâu sắc nhất. Anh làm sao mà chịu nổi? Anh đã nói cái gì? Không nên như vậy. Cái ôm bất ngờ của anh làm Đào Khuynh sững sốt, cô hoảng hốt nỉ non ra tiếng. "Để cho em một mình gánh chịu khổ sở, còn nghi ngờ em vô duyên vô cớ nói chia tay là lỗi của anh." Hạ Lâm Đế vùi mặt vào cổ cô, khổ sở nói nhỏ, Đào Khuynh chấn động cả người, tinh thần phục hồi lại. "Hạ Lâm Đế, anh đều có tự trách mình nữa." Là em giấu giếm tình trạng thân thể của mình, là em chọn rời khỏi, tất cả đều là tự em quyết định, anh không hề có lỗi gì cả." Cô kích động hô to, muốn tránh khỏi ngực anh, lại bị anh ôm chặt hơn. "Anh có lỗi, rõ ràng đã sớm biết tình trạng thân thể của em, nhưng bởi vì bận rộn mà coi thường, mới có thể để em một mình chịu đựng." Nghe những lời nói đầy ánh náy của anh, nước mắt đào khuynh liện rơi xuống gò má. Cô nghẹn, cô nghẹn ngào nói, "Đó Nó là thân thể của em, với anh không có bất cứ quan hệ gì." Anh cần gì đem nỗi lầm đầu lên người mình chứ? Cô chính là sợ anh tự trách mới chọn rời đi, cô sao có thể để cho anh cùng cô chịu đựng khổ sở? Em thì sao? Thân thể không tốt, cô có vài lỗi của em, tha một mình gánh chịu cũng không chịu nói cho anh biết. Chẳng lẽ Triên Dinh con không có quan hệ gì với anh sao? Hạ Lâm đến nghĩ đến cô một mình đau lòng rơi lệ, càng thêm ghét bản thân mình không phát hiện sớm. Nếu để anh biết, anh sẽ chấp nhận chia tay sao? Đào Khuynh nhìn khuôn mặt tiểu thủy của anh, cô hiểu trong lòng anh đã từng giãy giụa. Hạ Lâm Đế thừa nhận lúc mới nghe được tin tức này quả thật anh khó có thể tiếp nhận, phải tốn một ít thời gian điều chỉnh tâm tình. Nhưng thay vì lo lắng cho bản thân tương lai không có con cháu, anh lại đau lòng, cô là thân nữ nhi lại phải chịu đựng tiếc nuối không cách nào sinh con. Tại sao lại lựa chọn chia tay? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, em cũng không phải là hoàn toàn hoàn toàn không thể có con, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng. Tương lai muốn có con tuyệt đối không phải là vấn đề." Anh ngưng mắt nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, giọng nói kiên định. "Nếu cố gắng vẫn không được thì sao?" Ban đầu cô cũng ôm hy vọng như thế, nhưng bị Hạ Lâm Ngọc vô tình đánh nát. "Anh thích trẻ con như vậy, nếu là bởi vì em mà không thể có con, đổi với anh mà nói không phải quá tàn nhẫn sao? Em cũng không muốn thấy anh khổ cực theo em, anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn." Hạ Lâm Ngọc nói đúng, cô không có tư cách yêu cầu anh cùng cô chịu khổ. Sở Giang, em mới là người khổ sở nhất, tại sao lại ngu ngốc chỉ lo lắng anh sẽ khổ cực? Người phụ nữ chỉ suy nghĩ cho anh, ngoài em ra còn có ai nữa? Ai, cô vẫn không rõ trong lòng anh nghĩ gì sao? Anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn ư? Người phụ nữ của anh chỉ có thể là em mà thôi, Đào Khuynh. Lâm Đế, để... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net